Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 28 Hồi 14 Có miệng khôn lời Phần tiếp Tự nhiên câu nói sau cùng là Lý Tầm Hoan muốn nói với Tiểu Phi Lặng thinh một lúc Tiểu Phi hỏi bằng một giọng bất bình Họ nói Huynh Đài là Mai Hoa Đạo Thì Huynh Đài cứ phải là Mai Hoa Đạo hay sao? Lý Tầm Hoan cười Có những lời nói của một số người được kể như là những câu nói bỏ đi Tiểu Phi nói Đã là lời bỏ đi rồi thì chuyện gì phải quan tâm đến chứ Vừa nói, Tiểu Phi vừa kho mình xuống cõng sóc Lý Tầm Hoan lên lưng Ngay lúc đó, hai tay chắp sau lưng của điển thất vội bung ra Ngọn roi mềm của lão nhắm ngay vào những trọng huyện trên ngực của Tiểu Phi Y như trường hợp của Lý Tẩm Hoan Mũi kiếm chăm phát như một của Tiểu Phi đây Không chắc mà còn chính xác Vì bận cõng Lý Tầm Hoan Triệu Chi Nghĩa gầm lên Đối với Mai Hoa Đạo Không cần phải dùng quy củ giang hồ Các vị hãy tiến lên Mọi người nhìn cách tránh ngọn roi của Tiểu Phi Mà đâm ra giò dự Thế điểm huyệt bằng ngọn roi của Điển Thất Đã vang danh thiên hạ Thế nhưng bây giờ vẫn không chống chế được gã thiếu niên Mặc dù trên lượng hắn Bận cõng một con người Triệu Trinh Nghĩa tức tối càng la lớn hơn nữa Giết Mai Hoa Đạo Là việc làm dạng giữa giang hồ Các vị không nên bỏ qua cơ hội này Câu nói của triệu Trinh Nghĩa Có sức dụng rất mạnh Lão vừa rớt tiếng Thì bảy tá ngọn kiếm Đã loáng tới sau lưng Lý Tẩm Hoan và Tiểu Phi Lâm Tiền Nhì hoảng hốt Chạy lại giật tay lòng tiểu Vân Tứ ca Sao anh lại không cản họ Lòng tiểu Vân buồn ròng Cô không thấy Tôi đã bị chúng phòng bế huyệt đảo rồi sao Ngay lúc đó Nhiều tiếng rú dội lên Ba bốn người lạo đảo Thanh kiếm của tiểu phi cuối cùng vẫn phải rút ra Thanh kiếm của tiểu phi bây giờ Quả không chắc hạ được điển thất Nhưng nếu kẻ nào muốn nhào vô xin chết Thì chắc cũng chẳng nề hà Thanh kiếm loáng lên Nhiều vòi máu lập tức bắn ra như hoa cải Máu bắn lên lưng Lý Tẩm Hoan Máu vấy đầy áo tiểu phi Số đau kiếm ảo ảo khi nãy giảm mắt Ngọn roi của điển thất Vẫn uốn như con rắn độc, Và tiểu phi vì lo bảo vệ Lý Tẩm Hoan Nên chỉ tránh né. Chứ không phải đánh trả Triệu Trinh Nghĩa chụp lấy ngọn trường thương bên vách lào vàng Nổi tiếng sang hồ Triệu Trinh Nghĩa không phải chỉ có hư danh Ngọn trường thương của lão quả là lợi hại Trường thương là món binh khí đứng đầu tất cả các binh khí khác Huống chi một dài một ngắn Kiếm của Tiểu Phi đã ngắn hơn Mà lại vì cõng lý tầm hoan Nên khó làm gì được Triệu Chi Nghĩa Lấy dài đánh ngắn Cả Điền Thấp và cả Triệu Chi Nghĩa Đều cố gắng ra những đòn hiểm độc nhưng qua mười mấy chiêu, điện thất chợt phát giác ra điều kỳ lạ. lão nhận thấy bộ pháp của gã thiếu niên thật là thần diệu, một bộ pháp mà lão chưa từng thấy bao giờ. ngọn roi của lão luôn luôn ra thật vừa tầm, rõ ràng là vừa đúng vào trọng huyện. thế mà mỗi bận đầu roi vừa gần đụng vào mình thì muôn lần như một, gã thiếu niên đều lách khỏi trong đường từ kẽ tóc, y như đường roi của lão nhắm vào đâu là nơi đó có một con mắt của gã thiếu niên. Tiểu phi Điển thất hết sức thắc mắc Hắn là ai Tại sao nhìn bộ pháp của hắn Mà lão không làm sao hiểu được lai lịch Và lão cáo già điển thất chợt rung động nghĩ thầm Hắn nhất định là phải có lai nguyên Tự nhiên hắn có nhiều bí ẩn Tại sao mình lại kết oán làm chi Ý nghĩa thối thân vừa thoáng Điển thất lật đật mịp cười Tiểu huynh đệ Nên để án xuống Vì nếu bạn không bị liên lụy vì hắn Thì ngược lại Hắn sẽ bị luyên lụy vì bạn đó Lâm tiền Nhi cũng kêu lên Phải rồi Để xuống đi thiếu hiệp Tôi bảo đảm không sao đâu Đừng cõng như thế nữa Giọng nàng thật dịu Mà thật là khẩn thiết Chứng tỏ nàng đang lo lắng nhiều lắm Tiểu Phi lắng nghe hơi thở của Lý Tầm Hoan dồn rập Hắn biết tình trạng thật khó kéo dài Nên quắc mắt thét lên Muốn ta ngưng sao Các người lại không dừng đi Điển thấp Đã sẵn chuẩn bị Nên thu dòi rất lẻ Và nhảy lui ra sau hơn bệnh thước Triệu Trinh nghĩa vì bất thình lình Nên đành quật mạnh tay cho mũi thương trúi xuống đất Nhưng vì đá quá mạnh Nên cây thương bị gãy làm đôi Không thèm nhìn đến họ Tiểu Phi lo đỡ Lý Tầm Hoan ngồi xuống Lý Tầm Hoan cố nén không ho Làm cho ngực cứ phập phòng mệt nhọc Và trong cổ cứ khe khẽ khó khè. Tiểu Phi nói bằng một giọng cực kỳ đau xót Tôi đã tính sai Tôi quên Huỳnh đài Lý Tầm Hoan cố gắng mỉm cười Dù sai dù đúng Tôi cũng hết sức cảm kích Thịch tình của bằng hiếu Nói chưa hết câu Thì họ Lý đã phải ho lên sạc sụa Tiểu Phi chậm chậm quay qua phía Triệu Trinh Nghĩa Ta rất ân hận Là hôm qua đã không chịu giết người Như cùng một lúc Khi câu nói dứt là mũi kiếm đã bay ra Đừng nói là Triệu Trinh Nghĩa Mà cho dù điển thất cũng khó lòng mà tránh kịp a di đà Phật Tiếng Phật niệm trượt vang lên Và một vùng như khói đen bay tới sau óc Tiểu Phi Tiểu Phi quay phát lại Mũi kiếm rít lên Một chàng hạt đen dính trên mũi kiếm Cho đến bây giờ Bốn tiếng a di đà Phật mới dứt Sự việc diễn ra thật quá nhanh Và sau chàng hạt trên mũi kiếm vẫn còn khua ong tay nhức óc Sức đi của sâu chuỗi quả đến ngàn cân Và một cái nhích tay Sâu chuỗi bay vù trở lại Tiểu Phi đứng yên một chỗ Mũi kiếm hãy còn khua Trời đã sáng tỏ Một nhà sư từ hành lang chậm chậm bước vào Trên tay bắt lại sâu tràng hạt Không thể ước lượng tuổi tác Chỉ thấy nhà sư lông mày bạc phách Làn da trắng bạch điểm hồng Đôi mắt xanh dờn uy lực Triệu trình nghĩa hoàn hồn Vòng tay mọc sát Không hay, pháp giá lại lâm, xin đại sư thứ tội. Nhà sư mỉm cười, nhìn vào mặt tiểu phi. Kiếm pháp của vị tiểu thích chủ đây, thật nhanh không thể tưởng được. Tiểu phi lạnh lùng nói. Nếu không nhanh, thì giờ này, có lẽ linh hồn này đã nhờ nhà sư siêu độ mất rồi. Nhà sư mày bạc tử tốn. Bần tăng không muốn thích chủ, tạo thêm sát nghiệp. Cho nên mới ra tay cản lại Chứ thật ra Kiếm pháp của thí chủ Tùy nhanh Nhưng làm sao nhanh bằng Nhãn pháp như lai trong sầu chuỗi Phật của bần tăng được Tiểu Phi nhếch môi Chuỗi Phật của nhà sư Quả là có nhãn pháp như lai à Nếu tôi Chết dưới sầu chuỗi ấy Thì có phải cũng vì sát nghiệp đó không Chiều chính Nghĩa gầm lên Vô lễ Trước mặt thiếu lâm hộ Pháp Đại sư Người dám buông lời ngông cuồng như thế à Nhà sư mày bạc mỉm cười Không sao Miệng lưỡi thiếu niên thường bén như đào kiếm Bần tăng cũng có thể nghe Lâm Tiên Nhi vụt cười Tâm mi đại sư đã không trách cứ Thôi thiếu hiệp hãy đi đi Triệu chỉ nghĩa gần gần Khi nãy thì đi hỏa may Chứ bây giờ thì e là chậm rồi Tiểu phi nhèo mắt sao người sẽ cản ta lại à? vừa hỏi tiểu phi liếc thật nhẹ vì phía lý tầm hoan và đi thẳng luôn ra cửa. triệu chính nghĩa hớt hải kêu lên đại sư điền thất cười chặn là một lão tăng lòng chứa tử bi tầm mì đại sư đâu có chấp hàng thiếu niên như thế thôi để cho hắn đi triệu chính nghĩa như chưa hết sợ để hắn đi thì dễ nhưng muốn bắt lại thì khó lắm. Tâm mi đại sư khẽ chấp mắt Tệ phái sư huynh Trưởng môn Nhận được tin từ Pháp Đá Tự cho hay rằng Tục gia đệ tử của bản môn Là tần trọng bị trọng thương Nên sai bẩn tăng đến đây xem xét Châu Trí Nghĩa thở dài Và khẽ liếc lý tầm hoan Rất tiếc là đại sư đã đến chậm rồi Trời đã sáng tỏ Người qua lại trên đường đã khá đông Tiểu Phi chậm chạc bước chân nặng nhọc Chợt nghe có tiếng kêu Công tử, đợi một chút Giọng nói thật trong dịu Không quay mặt lại Tiểu Phi đã biết là tiếng của Lâm Tiên Nhi Không quay đầu Nhưng hắn lại dừng chân Một mùi hương thoảng qua trong gió Và hơi thở đã đến dập dồn. Vì mệt nên ra mặt nàng ửng hồng Mà vì thế, mặt ngọc càng thêm dạng dỡ Mặt tiểu phi vẫn lạnh băng băng Lâm tiền nhì cúi đầu, da mặt càng ửng thêm nữa Tôi, tôi xin tạ lỗi cùng công tử Tiểu phi nói Cô nương vốn không có lỗi gì đâu Lâm tiền nhì cắn môi Nhưng, những người ấy thật là vô lý và thật là vô lễ Tiểu phi vẫn lạnh chờ Chuyện đó cũng chẳng quan hệ gì đến cô cả. Lâm Tiền Nhi chấp chớp mắt. Nhưng công tử đã cứu tôi, thì tôi làm sao? Tiểu Phi nói. Tôi cứu cô, chứ không phải cứu họ. Tôi cứu cô không phải để cô thay mặt họ đến đây xin lỗi. Lâm Tiền Nhi đỏ mặt. Nàng cảm thấy như đụng vào một khối đá xanh. Mỗi một câu nói của nàng chưa hết, thì y như là đều bị một thác nước lạnh cắt ngang. Thấy nàng cứ đứng tần ngần Tiểu Phi nói Cô nương có còn nói gì nữa không Lâm Tiên Nhi bây giờ thì kể như nghẹn giọng Lẽ tự nhiên khi chạy theo Tiểu Phi Có lẽ nàng cũng đã định nói nhiều chuyện lắm Nhưng bây giờ thì y như một đứa học trò không thuộc bài Đứng trước mặt thầy cứ nhúi nhúi mũi chân Xin chào cô vậy Tiểu Phi nói một câu nhát gừng nữa Rồi quay đầu bỏ đi Lâm Tiên Nhi vụt kêu lên Khoan Công tử tôi muốn nói Tiểu Phi cứ chậm chậm bước đi Lâm Tiên Nhì với theo Tôi Tôi muốn biết Nếu tôi muốn tìm công tử Thì tôi phải tìm ở nơi nào Tiểu Phi lắc đầu Không cần phải tìm tôi nữa đâu chớp mắt luôn hai ba cái Lâm Tiên Nhì lại hỏi Nhưng... Nếu Lý Tầm Hoan có điều gì bất chắc Thì tôi có cần đi báo cho công tử biết không? Tiểu Phi quay phát lại Cô có biết lăng miếu dòng họ triệu Ở phía ngoài cửa thành tây kia không? Lâm Tiền Nhi bây giờ mới nở nụ cười Công tử biết tôi đã ở tại thành này 5-6 năm rồi đấy nhá Tiểu Phi nói Ngay nơi đó Tôi không bao giờ rời đi trước khi trời lặn lâm tiền nhì hỏi Thế còn sau khi mặt trời lặn Công tử đi đâu Lặng thình một giây Tiểu phi ngửa mặt nhìn trời Và nói thật chậm Cô hãy nhớ rằng Lý Tẩm Hoan là bạn của tôi Bạn tôi thì không nhiều lắm Và nhất là một người bạn như hắn Thì lại rất khó tìm Nếu hắn chết Thì đối với tôi, thế giới này kẻ như không còn sinh thú nữa Lâm Tiên Nhi thở ra Tôi biết, đêm nay thế nào công tử cũng đến cứu hắn Nhưng công tử cũng nên cố mà bảo trọng Cho dù một người bạn tốt đến mấy Cũng không sánh bằng sinh mạng của chính mình Tiểu Phi cầu mặt Tôi mong rằng từ đây về sau Cô đừng nên nói những lời như thế nữa Lần này thì tôi kẻ như không nghe thấy gì Zdjęcia 优优独播剧场 雪皱的思念